Xin chào anh người, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Nàng xa trổi của tôi của tác giả Vân Vân Bộ truyện này dự kiến sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc rồi, các bạn nhớ theo dõi nhé Và ở cuối tập trước, Huy lại lần nữa bị thương, nguy kịch đến tính mạng Và khi Thư đến bệnh viện thì vô tình nhận được một cái tát trời ráng Và chủ nhân cái tát đó là ai? Vẫn là mẹ của Huy hay là người khác? Liệu lần bị thương này của Huy có khiến cho Thư lại ám ảnh thân phận xa trổi của mình không? Chuyện tình của họ sẽ ra sao? Câu trả lời sẽ có trong tập 8 của bộ truyện. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Khi tôi đang khóc, đột nhiên có một bàn tay đả lên vai tôi, dùng một lực rất mạnh xoay tôi lại. Tiêu đó là một cái tát như trở ráng rơi xuống một bên má tôi. Tôi bất ngờ mà anh Vinh cũng bất ngờ không kém. Anh Vinh bước lên một bước, đưa chắn trước mặt tôi, nhìn liễu gằn giọng hỏi. Cô làm gì thế hả? Sao cô dám đánh thư? Liễu ở đây tôi không có gì để bàn cãi Bởi vì cô ấy là người yêu của Huy Bạn trai bị tai nạn nặng như vậy Sao cô ấy lại vắng mặt cho được Chỉ là tôi không hiểu sao Liễu lại hùng hổ cho tôi một bà tai Phải chăng cô ấy đã biết Quan hệ giữa tôi và Huy trong thời gian qua Hải mặt liễu đỏ hoe cảm phẫn nhìn về phía tôi Nghe rằng nghiến lợi nói Cái khác đó là tôi đánh thay anh Huy Cô bị điên à Liên quan gì đến cô mà cô đòi đánh thay Tại cô ta mà anh Huy mới phải nằm trong đó, cô ta đáng bị đánh nhiều hơn thế kìa. Không liên quan đến thư, cô đừng có ăn nói hổ đồ. Liễu trợt cười lớn tiếng như điên như dại, khoai mát ướt đỏ nhìn tôi lớn tiếng. Không liên quan đến cô ta sao, ai mà không biết cô ta xui xẻo như thế nào. Chính vì cô ta cơ bầu phíu lấy anh Huy nên mới lấy vận xui cho anh ấy hết lời này đến lời khác như vậy. Người nằm trong đó đáng ra phải là cô ta chứ không phải là anh Huy đâu. Liễu vừa nói vừa lạc vào người tôi ôm hai vai tôi lắc qua lắc lại sớt mạnh. Tại sao cô không tha cho anh ấy? Tại sao hết lời này đến lời khác hại chết anh ấy? Thì cô mới vừa lòng phải không? Tôi đã quá mệt mỏi để phải lửa qua tiếng lại với Liễu rồi cả người tôi như chẳng còn chút sức lực mà cô ấy lắc mình mà cô ấy mắng chửi. Anh Vinh thầy Liễu lắc tôi chất vấn liền giảng tay cô ấy ra quá lớn Cô thôi ngay đi đừng gây sự làm ổn nữa đây là bệnh viện đấy Tôi làm ôn, phải, nếu cô muốn mất trật tự thì đi khỏi đây ngay, còn không thì im lặng đi. Liễu thấy anh Vinh trợn mắt cảnh cáo nên cuống này chịu im lặng, ngồi xuống ghế, nhưng ánh mắt vẫn lườm lườm nhìn tôi. Lời của Liễu nói như một lời thức tỉnh tôi, có lẽ cô ta nói đúng, là do tôi xu sẻo, tôi ở bên Cải Huy nên mới khiến anh phải gào chuyện không hay như vậy. Đáng ra ngay từ giây phút biết người bác nuôi mình là Huy, Tôi nên dứt khoát mà chấm dứt với anh, tránh xa anh càng xa càng tốt thì biết không chừng đã chẳng có ngày hôm nay. Nhưng vì tôi đã quá mê luyến anh, vì lời đe dọa sẽ mất hợp đồng cho mẹ tôi xem mà tôi lại chấp nhận ngoan ngoãn ngủ đêm ở bên cạnh anh thân mật đến vậy. Rõ ràng Liễu mới là người yêu của Huy, người nên ở lại bên cạnh anh là cô ta chứ không phải là tôi. Người mà anh vinh nơi đứng về phía lúc này là cô ấy chứ không phải tôi. Nhưng tại sao anh Phi lại bảo vệ tôi Tại sao Huy ngày đêm lại ở bên cạnh tôi Tôi không muốn nghĩ đến nữa Tôi biết mình không tốt Nhưng tôi muốn ở lại đây đợi tin của Huy Đợi anh tỉnh lại Tôi sẽ tránh xa anh Tôi không muốn anh chịu bất kỳ thương tổn nào nữa Chúng tôi ngồi ngoài này rơi lâu Anh Vinh không ít lần bảo tôi nìn khóc Bảo đừng quá lo lắng Cũng đừng để ý những lời nói liên tinh của Liễu Nhưng tôi sao không lo lắng Không suy nghĩ cho được đợi suốt hơn buồn tưởng đầu hồ cuối cùng thì để phòng cấp cứu cũng tát bác sĩ vừa đi ra cả ba chúng tôi vội đứng dậy lao đến hỏi bác sĩ nói tình trạng của bệnh nhân rất nặng bây giờ cũng đã tạm qua cơn nguy hiểm nhưng vì phần đầu bị đập mạnh xuống đường gây tổn thương về não may là được đưa đến kịp thời hút được máu não nên không ảnh hưởng đến mô não nhưng vẫn chưa tỉnh lại được đâu vẫn cần phải theo dõi nếu tỉnh lại trong vòng hai giờ thì xem như phục hồi Còn nếu qua 48 giờ mà không tỉnh lại được Thì rất có thể bệnh nhân sống thử vật cả đời Liệu nghe đến đây thì lớn tiếng khóc nước nở Còn tôi thì không sao khóc nổi Đôi chân vội thức mà lùi về sau hai bước Mọi thứ chưa mắt bỗng quay cuồng Rồi đen như mực Tôi ngất dìu không biết trở đất gì nữa Đến khi tỉnh lại thấy mình đã nằm trên giường bệnh Bàn tay cắm cây kim chuyển nước Anh Vinh thấy tôi tỉnh Thì vội tiến gần lo lắng hỏi Thư em thấy sao rồi Có chỗ nào khó chịu không Để anh gọi bác sĩ Tôi mệt mỏi cất tiếng Em ngủ mấy tiếng rồi Hơn 2 tiếng Anh anh Huy sao rồi Anh Huy sẽ không sao Bác sĩ nói anh ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi mà Chúng ta hãy đợi thêm 24 giờ nữa đi Giờ có sốt sàng lên Cũng không giải quyết được gì Anh ở đây thì ai ở bên anh Huy Còn liễu và bác sĩ Túc trưởng bên ngoài rồi Hình như tôi đã hỏi một cốc thửa thải rồi thì phải Liệu cũng ở đây cơ mà Đương nhiên là lúc này Cô ấy sẽ ở bên cạnh anh Nửa bước cũng không rồi Anh đã thông báo cho người nhà anh Huy chưa? Anh Vinh lắc đầu nói Anh thông báo cho gia đình huy cho họ cũng sắp đến rồi Em muốn qua với Huy Em vừa mới tỉ lại Nằm nghỉ một lúc nữa đi đợi chuẩn hết chai nước Anh dẫn em qua Em không sao Em thấy mình khỏe mà Em không có sao hết Em Vinh nhỉn thôi, dù trên mặt có đồn hết buổi dầu, nhưng em hát lại như có một tia sáng hy vọng nào đó đang le lỏi. Anh ấy chậm chạp nói, Thứ, em đã có thai được hơn 3 tuổi rồi, bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi. Dạ, có thai. Tôi như không tin vào tai mình mà ngạc nhiên hỏi lại, tôi đã có thai sao, còn là hơn 3 tuổi nữa, tôi có thai từ lúc nào sao tôi không biết, tôi thật là đã có con với Huy sao? Tôi có thai hơn 3 tuổi rồi, vậy là chúng tôi đã có con với nhau trước cả khi anh đi công tác. Lúc này tôi không biết là mình nên vui hay buồn, vui vì giữa chúng tôi có một em bé, buồn là vì Huy vẫn nằm trong phòng bệnh đặc biệt chưa tỉnh hại. Dù cho anh Vy nói tôi phải nghỉ ngơi nhưng tôi cũng không sao nằm ở đây được, tôi sẽ lo cho Huy, tôi muốn được nhìn thấy anh. Anh cho em qua phòng bệnh anh Huy đi, em thấy mình khỏe lắm. Em không sao đâu. Không được, em phải chuyển hết chai nước nằm nghỉ thêm 15 phút nữa mới được sang đó. Em xin này đấy, em muốn qua đó với Huy. Thư, em tự biết bảo vệ mình, bảo vệ con mà. Anh Vinh thấy thái độ tôi kiên quyết như vậy nên cũng đẩy chịu gọi bác sĩ vào rút ông dẫn ra, rút tôi rồi rỉu tôi sang phòng Huy. Ở bên ngoài hành lang phòng bệnh liễu vẫn ngồi ở đó, khoẻ mắt vẫn ngơn lễ thấy tôi đến, cô ấy ngơ man nhìn, sau đó lại sụp mắt xuống, im lặng không nói lời nào. tôi đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính vào trong, lại không kìm được nước mắt mà khóc. tôi nói rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình mình nghe được. còi chàng anh Vinh đứng bên cạnh cũng chỉ nghe thấy tôi lở bẩm. huy, anh tỉnh hại đi, em không muốn anh làm đó. em có thai rồi, mình có con với nhau rồi. sau này anh bỏ em cũng được, anh chăn các em cũng được, anh lấy ai cũng được. Anh tranh nuôi con cũng được, anh làm xỉ em cũng đều ủng hộ anh. Em không cãi lại nữa, em chỉ cần anh bình an thôi. Anh đừng ngủ nữa, anh dậy đi được không? Em hiểu anh lắm, em muốn được nói chuyện với anh. Anh cọc hát mà nghe em cũng được, em đều muốn nghe. Em không thích anh im lặng. Hừ hừ. tôi bật khóc thán tiếng. Aving lấy trong túi đưa đến trước mặt tôi một ít giấy, bảo tôi đừng khóc nữa, không tôn trào mắt đâu. Ảnh hưởng đến cả em bé trong bụng đấy Nghe lời anh, nín đi Tôi quay sang nhìn anh Vinh Đưa tay lấy giấy trên tay anh ấy Vừa đưa lên định lau nước mắt, Nước mũi tẩm nhem trên mặt Thì đà sau chuyển đến tiếng hỏi Chị Thư Nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy Tôi thấy Mi và hai bác Đang hớt hà hớt hải chạy đến Theo sau còn có một người đàn ông Trông rất quen mắt, Biểu cảm trên gương mặt có vẻ rất bình tĩnh Nhưng bước chân lại gâm rút vô cùng Tôi nhận ra anh ta là người đàn ông tôi gặp mấy tháng trước ở cửa hàng, nhưng sao anh ta lại ở đây, sao lại đi cùng với gia đình Mi? Mi tiến vội nắm lấy tay tôi, khẩn trương hỏi: "Anh Huy sao rồi chị? Anh ấy sao rồi?" Hải bác cũng nhìn đến tôi hỏi, tôi không nâng lên đang tính trả lời thì anh Vinh bên cạnh đã nói thay tôi. "Anh Huy vẫn đang được theo dõi, bác sĩ nói đã qua giai đoạn nguy hiểm, bây giờ chỉ đợi cậu ấy tỉnh lại nữa thôi, nhưng mà" Ba trai hỏi, nhưng mà làm sao, cho nó nhanh lên xem nào, đừng ấp à ấp ung nữa. Bác sĩ nói trong vòng 24 giờ cậu ấy tỉnh lại thì xem như phục hồi, còn nếu trong 48 giờ không tỉnh sẽ sống tử vật cả đời. Cái gì? Cả bố mẹ mi và em ấy cũng đều không dám tin vào những gì mình nghe được, bơi trần loạn trọng lủi về sao. Người đàn ông đứng bên phía họ tiến lại gần anh Vinh hỏi, Huy hôn mê mấy tiếng rồi. Từ lúc đưa đến bệnh viện là hơn 4 tiếng phẫu thuật bây giờ đã hơn 6 tiếng. Sao giờ cậu mới thông báo cho mọi người cậu nói với bố mẹ Huy chưa? Tôi đã cố gắng liên lạc với gia đình cậu chủ nhưng không được cho họ đang bận công việc nhưng tôi có để lại tin nhắn rồi họ nhận được sẽ về nước ngay thôi. liễu ngồi ở ghế lúc này cô đứng dậy chỉ tay về phía tôi quá lớn. Cũng tại cô ta đổ sao trời sao quả tạ tất cả là tại cô. Mì bụi bội quá lại Cô có miệng Tại sao tôi phải không Tôi nói đúng quá Nên các người trổ dạ báo che cho cô ta sao Cô mi và anh Vinh định lên tiếng Như tôi đã nói trước Để cô ấy nói đi Mọi người đều im lặng để cho Liễu nói Nhưng anh mắt My và anh Vinh Nhìn cô ấy để cảnh cáo Từ lúc đến bệnh viện đến giờ Tôi chưa nói với Liễu một lời nào Tôi không nói là vì tôi không có tâm trạng Và hơi sức để đua co với cô ấy Và cũng vì tôi không biết phải đáp trả lại như nào Bởi vì những lời liễu nói Có gì là không đúng đâu Do tôi sui xẻo Gần ai là người đó cũng gặp điểm xấu Còn trước kể đến tôi chỉ là tình nhân của Huy Không có quyền lên tiếng Với người đường đường chính chính là người yêu anh Ánh mắt liễu nhỉ tôi Để cam phẫn chết vấn tôi Cô đã không yêu anh Huy Sao còn có quan hệ với anh ấy Sao cô dám ở lại biệt thụ sống cùng anh ấy Cô có biết xấu hổ không hả Lời liễu vừa nói Ngoài anh Vinh hơi nhíu mày Và người đàn ông kia không có biểu hiện gì Thì gia đình mi ai ai cũng tỏ ra ngạc nhiên mi có hỏi tôi Nhưng lời liễu nói có phải là thật không Tôi không phủ nhận Mà gật đầu khẳng định lời cô ấy nói là sự thật Nhưng không phải là tôi không yêu Huy Gần 2 tháng trước Khi biết cô sống cùng anh Huy Tôi vẫn luôn mắt nhắm mắt mở Bỏ qua mọi chuyện Xem như mình không biết gì Nhưng tôi đã sai rồi đúng ra tôi nên tìm cô mà phạch mặt để cô biết tôi không phải đứa mù nhìn như vậy thì cô mới không lây suy sẹo cho anh ấy chuyện chúng tôi sống cùng nhau kiểu gì cũng sẽ có người biết được chỉ là không sống thỉm huộn mà thôi tôi biết mình sai khi ngủ với người yêu của cô gái khác nên không nói gì cả vẫn đợi liễu nói hết những gì cô ấy muốn nói cô gái từ cái gì mà sống cùng anh ấy hả tôi mới là người yêu của anh Huy cơ mà cô rõ ràng biết như vậy Tại sao còn ngủ với anh ấy? Anh Phi nói cho anh vào Anh nói cô vào cậu chủ là người yêu Cậu chủ đã bao giờ nói yêu cô chưa? Chuyện của chúng tôi không liên quan đến người ngoài như anh xen vào Anh không phải là anh Huy Thì sao biết được chúng tôi không phải là người yêu Anh ấy chưa nói yêu tôi thì sao? Anh ấy có nói là không yêu tôi không? Còn nữa, anh đã bao giờ nghe anh Huy nói là còn yêu cô ta chưa? Hay là anh Huy vẫn luôn hận cô ta? trời này cậu chủ vẫn luôn yêu Thư Nếu cậu chủ yêu cô Đã không có quan hệ với người khác Càng không để Thư có cơ hội mang thai con của cậu ấy Một lần nữa Mọi người ở đây ai ai cũng đều kinh ngạc Khi biết tin tôi mang thai con của Huy Đến ngay cả tôi khi biết tin này Tôi còn không dám tin là thật Cứ nghĩ như mình đang nằm mơ Mẹ mi cẩm tay tôi Ân cần hỏi hại Thật không hại Thư Chẳng có con với Huy thật à Vâng Đứa bé được hơn 3 tuổi rồi ạ. Tốt quá, đợi thằng bé tỉnh lại, nó nhất định sẽ rất vui khi biết cháu mang thai. Ba nhỉ ra nó vẫn còn tình cảm với cháu, nhưng không hiểu sao nó lại có người yêu rồi hả sao? Cháu, cháu. Tôi rất muốn nói cho bác gái biết rằng, vì tôi có xác dịch mua bán với anh nên mới trở thành tỉ nhân của Huy, có quan hệ mờ mờ không rõ ràng, không được công khai. Còn về việc anh còn tình cảm với tôi hay không? Anh có vui khi biết tin tôi có con với anh hay không đến chính cả bản thân tôi cũng không biết được Liệu như pha điên cô ấy khảo lên Tôi không tin anh Huy sẽ để cho cô có con của anh ấy Anh ấy rất hận cô sẽ không để cô có con Anh ấy chỉ là chơi đùa cô mà thôi Là cô gãi bẫy mang thai con của anh ấy phải không Sao cô thủ đoạn như vậy Tôi không gài bẫy chúng tôi tự nhiên có con là thật Cô không yêu anh ấy thì cô có con làm gì Ai nói với cô là tôi không yêu Huy Tôi rất yêu anh ấy Tôi cũng muốn được ở bên anh ấy Liễu nở một nụ cười nhạt đầy biển mai Rồi nói tiếp Cô yêu anh ấy hả Cô muốn ở bên anh ấy Vì cái gì Vì tiền của anh ấy sao Vì gia đình cô nghèo khổ Cô muốn được sống sung sướng Mới nói vậy chứ gì Không phải Mấy năm trước Anh Huy theo đuổi cô Thì cô từ chối Lúc anh ấy bị thương Cô không đến viện thăm anh ấy Lúc anh ấy đau khổ nhất Cô cũng không có ở bên cạnh anh ấy. Những tổn thương cả về thể xác và tinh thần mà anh ấy gặp phải đều là cô ban cho đấy. Cô nói cô yêu anh Huy thì ai tin được. Yêu anh ấy mà cô làm anh ấy đau khổ như vậy à? Cô định nghĩa tình yêu là như thế nào vậy? Bàn hàm trước tôi làm tổn thương anh ấy. Tôi sai tôi nhận. Nhưng ngày đó không phải là tôi không đến viện thao Huy. Tôi cũng có đến. Chỉ là anh ấy không biết. Tôi không hề muốn bỏ lại Huy ở viện. Nhưng... Tôi nói đến đây thì xử hại vì mọi chuyện xảy ra cô đã là quá khứ. Tôi không muốn để ai biết việc mẹ Huy đã từng nói với tôi ngày hôm đó. Mà như mẹ Huy nói cũng đúng, Liễu nói cũng chẳng sai. Tôi quá xui xẻo, tôi không nên ở gần với anh. Liễu thấy tôi không nói tiếp nữa thì bảo Cô đừng có lấy bất kỳ lý do nào để bao che cho sự vô tình của cô ngại đó. Nếu cô thật sự yêu anh Huy như cô nói thì khi anh ấy bị thương để sắp mất mạng Cô đúng ra, có chết cũng không được rời khỏi. Nhưng cô thì sao, lại lựa chọn thế nào? Tổn thương ba năm trước, cô gây ra cho anh ấy, tôi đã phải mất gần 2 năm mới làm lòng anh ấy dịu đi được một chút. Đến khi lòng anh ấy nguôi nguôi, chúng tôi quay về Việt Nam thì lại gạo cô. Mọi chuyện bắt đầu cũng chuyển sang hướng khác mà tôi không hề muốn chút nào. Cô thử nói đi, nếu là cô, cô nhìn thấy người đàn ông mình yêu, người yêu của mình ngủ với một người khác, có con với người khác, cô có chịu được không? Tôi đã quá hiền để không đánh ghen cô rồi đấy Nếu là tôi À mà không Dù cho là bất kể người phụ nữ trên đời này Ai cũng vậy Biết người yêu mình đi ngủ với người khác Có con với người khác Ai mà không khó chịu Ai mà không nóng nảy Có ai mà chịu được người mình yêu Ngoại tình với người khác Mà người đó lại còn là người cũ tưởng yêu Ngày trước cô đã không chọn ai Huy Vậy thì sao hôm nay Khi tôi đã ở bên anh ấy Mà cô còn muốn xuất hiện Trong cuộc sống của chúng tôi là sao Cô có con thì đã sao Tôi cũng có thể sinh con cho anh ấy So với cô thì tôi đủ tư cách Làm vợ anh ấy hơn Tôi được bố mẹ anh Huy chấp thuận Tôi không mang xui xẻo đến cho anh ấy Còn nữa tôi chưa từng làm tổn thương Huy Cô nên tránh xa anh Huy ra Trả anh ấy lại cho tôi đi Ai ai cũng đều nói Tôi là đứa xui xẻo Ai ai ở bên cạnh tôi cũng chẳng gặp chuyện tốt gì Giống như Huy bây giờ vậy Hai lần chúng tôi có mối quan hệ với nhau là cả hai lần anh đều gặp nguy hiểm. bác gái trở lên tiếng nói với Liễu. Chuyện tình cảm không phải nói bỏ là có thể quên được. Nếu Huy yêu cháu và hận Thư thì thằng bé sẽ không có con với Thư. Bác rất hiểu tình Huy, thằng bé không phải là người tùy tiện, không phải là yêu thì sẽ không để xảy ra quan hệ. Bác không phải Huy, cũng không phải mẹ của anh ấy thì sao hiểu hết được, có nói gì thì đó cũng chỉ là ý kiến riêng của bác. So với mẹ của Huy Vị trí của bác không khác bà ấy làm mấy Đối với bác Huy cũng giống như con trai Người đàn ông kia cũng lên tiếng Tôi là bạn thân của Huy Tôi cũng rất hiểu cậu ấy Tôi đồng ý với quan điểm của bác gái Giờ Huy vẫn nằm trong kia Chỉ biết tiếp theo sẽ như thế nào Đợi cậu ấy tỉnh lại Hỏi rõ Huy yêu ai là được rồi Cô không có quyền ép buộc cô gái này phải tránh xa Huy Mọi người ở đây hầu như ai cũng đều đứng về phía tôi Muốn tôi ở lại bên cạnh Huy, mong chúng tôi có thể trở thành bổ đôi. Đến ngay cả anh Vinh trợ lý và người đàn ông tự xưng là bạn thân của Huy mà cũng đứng về phe một đứa nhân tình như tôi. Tôi cũng rất muốn thành bổ đôi với Huy, nhưng số phận phải chăng đã định sẵn là chúng tôi vô duyên. Tôi không tin là ông trời cứ mãi bất công với mình như vậy. Đến ngay cả một người hợp với tôi, bình an ở lại bên tôi, của nhau sống hạnh phúc cũng khó khăn đến vậy sao? Liễu nói, mọi người đều quen biết nhau nên mới bao che bảo vệ cô ta, mà không cần nghĩ đến hậu quả sau này, nghĩ đến những gì cô ta gây ra cho anh Huy sao? Cô ấy nhìn anh phi hỏi, còn anh nữa, anh là sợ lý của anh Huy, là người thân cận của anh ấy. Anh muốn nhìn cậu chủ của anh hết lần này đến lần khác, cầu chuyện không hay à? Rồi anh sẽ ăn nói sao với bố mẹ anh ấy? Tôi chỉ đang làm theo những gì cậu chủ muốn. Anh... Tôi khẽ thở dài một hơi, mệt mỏi nói Tôi sẽ ở đây đợi Huy tỉnh hại Cô muốn đuổi tôi đi cũng không được trừ khi là chính miệng anh Huy đuổi tôi Tôi biết phận mình không tốt Cũng không muốn tranh người yêu Hay cướp chồng của cô Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy bình an tỉnh dậy Đợi Huy khỏe lại tôi sẽ đi Sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người Không để anh ấy chịu thêm vết thương nào nữa Mình ngày tôi nói vậy Thì nhảy dựng lên khuyên tôi Chị không phải đi đâu Cũng không có chuyện mạnh chị xấu mà liết luyện người khác. Em không cho chị rời xa anh Huy nữa. Anh Huy nhất định cũng giống như em. Bây giờ anh chị đã có em bé với nhau rồi. Cả hai phải cho cháu em một gia đình trọn vẹn. Đứa bé sau này dù chị nuôi hay anh Huy nuôi thì chị tin nó cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng... Mì đã định nói gì nữa thì bác sĩ ở trong phòng đi ra nói với chúng tôi. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi mà mọi người ở ngoài này ổn ảo quá Tôi nghĩ mọi người nên về bớt đi Hai ba người ở lại thay phiên nhau là được rồi Ba trai hỏi Tình trạng của cháu tôi thế nào rồi? Có tiến triển gì không bác sĩ? Vẫn vậy thôi, chưa thấy tiến triển gì mới Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân Nhưng chỉ tối đa là hai người vào thôi Vâng Tôi đi trước Nếu có gì thì mọi người nhấn gọi hệ thống báo động Bác sĩ sẽ đến ngay Sau khi bác sĩ rời khỏi, ai cũng muốn vào thao huy trước, đương nhiên Liễu cũng sẽ đòi vào cho bằng được, nhưng cô ấy lại bị Vinh và bạn thân của Huy giữ lại, nhờ cho tôi và Mi vào trong phòng trước. Tôi đi đến ngồi bên cạnh giường bệnh của Huy, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, giọng nói nghe lại khó khăn lắm mới nói ra được. "Huy, anh phải mau tỉnh lại đi, anh nói anh đi công tác về muốn em nấu cho anh một bữa thật ngon mà, em đã chuẩn bị hết rồi." Chiều rồi anh về nữa thôi. Em mau dậy đi, chúng ta về nhà cùng nhau ăn cơm được không? Em có con rồi, đứa bé được hơn 3 tuổi rồi. Anh có muốn đưa bé này không? Nếu anh thích, tôi anh tỉ dậy, để em sinh đứa bé ra, em sẽ nhờ lại cho anh nuôi. Em không tranh con với anh đâu, chỉ cần anh muốn thử thì em có, em sẽ để cho anh hết. Nếu anh không muốn đứa nhỏ cũng không sao, em sẽ mang con đi, cùng mẹ đi khỏi thành phố này. Không xuất hiện trước mặt anh nữa. Không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và liệu đâu. Thật đấy. Mì ở bên cạnh tôi cũng bật khóc. Con bé đặt tay lên vai tôi. Ai ủi. Chị đừng nói như vậy. Anh Huy nghe được sẽ không vui đâu. Anh ấy rất thích đứa bé. Cũng sẽ không tranh con với chị. Anh Huy nhất định sẽ cùng với chị và đứa nhỏ trở thành một gia đình hoàn chỉnh. Chị không giả mong cùng Huy trở thành một gia đình. Điều chị mong nhất bây giờ là anh ấy tỉnh hại. Anh Huy nhất định sẽ tỉnh lại mà. Tôi cũng đi là Huy nhất định sẽ không sao, anh sẽ tỉnh lại thôi, nhưng nhìn anh nằm bất động trên giường, cả đầu cuốn phải trắng, trên người không ít vết thương nhỏ, lòng tôi lại đau quặn lên. Tôi đưa tay chạm đến vết xước trên má Huy, hỏi nhỏ. Đau lắm đúng không anh? Em cũng đau, nhìn anh như này, em đau lắm, em xin lỗi, là tại em, phải không? Chị nói linh tinh gì vậy, không liên quan đến chị. Rồi lắc đầu, trên môi nở một nụ cười nhạt đến thê lương, đau lỏng nói Không phải là tại chị, tại chị sui xẻo, tại chị cửa bám dính lấy anh Huy không chịu rời đi Nên mới làm anh ấy bị thương như vậy Tất cả là tại chị Không, không phải tại chị đâu Em biết không, suốt nhiều năm qua, chị vẫn luôn nhớ đến những lời nói trước kia của người ta rằng Chị là sao chổi gần ai là người ta sẽ khảo chuyện Chị đã từng không để ý nhiều đến những lời nói ác ý đó Nhưng cho đến khi những người thân yêu của chị đều dần dần bỏ chị mà đi Cả làm cho chị tin những lời đó là thật Anh Đạt mất, chị đã chẳng thiết sông nữa Nhưng vì mẹ chị vẫn phải tiếp tục kiên cường 3 năm trước, lúc Huy bị đâm, nhìn anh ấy mò mè đẩy người Một cảm giác sợ hãi giống như lúc nhìn anh Đạt nằm trong lòng người nhà em, nhà mắt lại xuất hiện Chị sợ, rất sợ anh Huy khảo chuyện từ giây phút đó, chị Bích Huy đã có một chỗ đứng nhất định trong trái tim chị. Hôm nay cũng vậy, khi biết tin anh ấy bị tai nạn, mọi thứ với chị như sụp đổ. cảm giác ba năm trước lại một lần nữa xuất hiện. từ ba năm trước chị đã yêu anh ấy. tôi không muốn chối bỏ nữa, thì cảm tôi dành cho Huy là thật. trong phòng chỉ có ba chúng tôi, Huy không thể nghe thấy, tôi lại cần phải giải bày. thế nên tôi chọn cách nói hết cho Huy biết mọi cảm xúc của tôi. Tôi khởi đầu khẳng định một lần nữa. Ừ, chị đã yêu Huy từ 3 năm trước, từ khi anh ấy đi nước ngoài cho đến khi bọn chị gặp lại. Trong tâm trí chị vẫn luôn có hình bóng của anh ấy. Vậy tại sao ngày đó chị không nói cho anh ấy biết? Tại sao lại nói là không có tình cảm để anh ấy đau lòng mà đi như vậy? Chị... Tôi còn chưa kịp nói thì mi đã nói thay ý mình. Có phải là vì mẹ anh Huy ép chị không? Gây áp lực gì cho chị... Chị mới không ở lại bên anh ấy Mẹ Huy nói không muốn anh ấy yêu chị Không muốn chị ở bên anh ấy Tại vì chị là một đứa xui xẻo mà Ngày đó anh ấy nằm trong viện cũng là tại chị Chị sao chị có thể nghĩ như vậy chứ Mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi Không phải tại chị xui xẻo hay sao chổi như người ta nói đâu Không phải chị thật sự là sao chổi Sao chị lại ngốc như vậy Sao không nói rõ với anh Huy Ngày đó anh Huy Mã biết, Gia Định sẽ không để chị đi. Khi đó, chị thả mặc đi ủng anh ấy, thả rời đi, để anh ấy hận chị, ghét chị cũng được, miễn là anh ấy an toàn bình an. Chị không muốn huy khẩu chuyện gì cả, nếu không cả đời này chị sẽ ân hận suốt đời. Chị có từng nghĩ, cả hai gặp lại nhau mà vẫn gọi liên quan đến nhau, bây giờ lại có chung một đứa con, cũng là một phần duyên phận đã được sắp đặt không? Anh Huy chắc chắn là định mệnh của đời chị. Mà ông trời cũng không nỡ chia liề hai người. Nếu ông trời không nỡ chia liề chúng tôi, thì ba năm trước đã để chúng tôi thành đôi, chứ chẳng cần đợi đến sau này. Hôm nay Huy cũng sẽ không nằm yên tĩnh ở đây nữa. Tôi cú đầu, lê bàn tay Huy khóc, nếu ba nương mũi cứ thế mà chảy dài, không cách nào kìm nén được. Tôi và Mi ngồi ở trong phòng rất lâu, cho đến khi Anh Vinh bước vào nói, bố mẹ Mi muốn vào trong, thì chúng tôi mới ra ngoài. Lời này Leo cũng nhất quyết muốn vào nên mọi người cũng không cản cô ấy nữa. Tôi ngồi ngoài hải lang lấy điện thoại ra gọi báo với mẹ. Tối nay tôi sẽ không về vì tôi muốn ở lại đây với Huy. Tôi nói dối là mình ở lại nhà Mi Mi ở bên cạnh cũng nói chết vào điện thoại xin phép mẹ thay tôi. Nên mẹ cũng vui vẻ đồng ý mà không nghi ngờ. Chuyện của Huy tôi không muốn để mẹ biết. Bây giờ tôi đã dối lắm rồi. Không còn tâm trạng nào để giải thích cho mẹ hiểu mọi chuyện. Ở lại bệnh viện chỉ còn tôi, anh Vinh, bạn thân của Huy Vả Liễu. Bố mẹ thì phải về nghỉ ngơi vì hôm nay mọi người cũng đều thấm mệt cả rồi. Đến tám giờ tối thì bố mẹ Huy cũng từ nước ngoài trở về. Vừa về đến nơi, mẹ Huy đã chăm chăm nhìn tôi. Ánh mắt ấy vẫn giống hệt như ba năm trước gặp tôi ở bệnh viện. Chỉ là lần này bà ấy không đánh tôi. Bố Huy thì lại khác bà ấy có vẻ rất điềm đạm, nhìn tôi không có chút gì là khó ưa. khi hỏi anh Vinh về tình hình của Huy, cũng rất bình tĩnh như thể ông có niềm tin Huy sẽ không sao cả. Ba gái không vui hỏi tôi, sao cô lại ở đây, vẫn còn dây dưa với thằng Huy sao? Cháu. ở trước mặt bố mẹ Huy, tôi không dám nhìn thẳng đến hai bác, chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống mũi chân mình. tôi sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của ba gái. Sợ bác ấy sẽ lại nói Huy Nam đó là tại tôi Tôi không muốn nghe những lời nói như vậy Thề chút nào nữa Trong khi tôi còn đang ấp úng Không biết phải nói sao Thì ở bên cạnh liền lên tiếng bác gái, chị thừa ở đây thì có sao đâu ạ Hai anh chị ấy vẫn còn yêu nhau Thì quay lại với nhau có sao đâu chứ Bác không đổ ý Sao bác cứ phải chia rẽ Hai anh chị ấy như vậy Hai người họ yêu nhau thì có gì sai ạ Bà không muốn anh Huy tìm được tình yêu đích thực của đời anh ấy sao Nhưng nó không hợp với thằng bé Bên cạnh Huy bây giờ cô đã có liễu rồi Mọi người ai cũng thấy anh chị ấy hợp nhau Chỉ có mỗi bác vẫn luôn nghĩ rằng Chị ấy xui xẻo Rồi là ép chị ấy phải tránh xa anh Huy Bà làm như vậy quá bất công với anh chị ấy rồi Tỉnh mi trước giờ rất thẳng thắn Nghĩ sao nói vậy Chẳng cần để mạt ai Hôm nay nói chuyện với bác gái cũng vậy Có gì cũng đều nói và cũng có lẽ là vì hai gia đình đã qua thời nhau, nên cái nói chuyện giữa anh ấy và bác gái Giống như hai mẹ con đang tranh luận cùng một vấn đề. Bao quan trọng tính mạng của con trai bác hơn những thứ khác, bác không muốn để ý. nếu như bác, bác đại huy từ bỏ người mình yêu lấy một người mà ai người không thích, thì anh ấy sống cả đời này cũng sẽ đau khổ, không sẽ chịu gì đâu. đến lúc ấy thì khó chịu suốt đời, già giữa mãi không thôi, sống mà không có hạnh phúc. Thì thà... Mì sửa lại không nói tiếp Nhưng tôi cũng đoán được con bé định nói Sống mà không có hạnh phúc Thì chết đi còn sướng hơn Mì bơ lên nằm lề tay bác gái nói Anh Huy đã lớn rồi Bác gái để anh ấy được lựa chọn Những gì anh ấy muốn đi bác Anh Huy sẽ có trách nhiệm với lựa chọn của mình mà Không được Bác không thể lấy tính mạng của con mình Ra đánh cửa được Chẳng lẽ bác muốn cháu nội bác Có một gia đình không chọn vẹn sao Ba gái hơi xữ người, trả mắt nhìn mi mấy giây rồi chuyển tầm hát về phía tôi nhìn đến phần bụng còn phẳng lì của tôi nhíu mày một lúc sau đó mời hỏi Cháu nói vậy là có ý gì? Rất rõ ràng mà, chị Thư đã mang thai con của anh Huy Cái gì? Bác không nghe nhầm đâu, cháu nội bác đã hơn 3 tuổi rồi Ba trai lúc này cũng cất tiếng giọng nói trởm thấp hỏi anh Vinh Vinh, chuyện này là sao? Anh Vinh nhanh miệng trả lời Vâng Cô ấy đã có con với cậu chủ Ba trai nhìn tôi hỏi Chuyện của cô và Thảo Huy Bắt đầu từ bao giờ Cháu và anh Huy Chúng cháu, chú cháu ở cạnh nhau đã gần 9 tháng rồi Như vậy tức là khi Nó về nước không lâu Cô và nó đã quay lại Vâng Tôi không sao nói hả Chúng tôi mất 6 tháng ở bên nhau Nhưng tôi lại không biết người đó là Huy Trao chuyện Huy bao nuôi tôi Cũng không ai biết được ngoài anh Huy đâu Nên tôi còn nói dối Cháu cũng không bị phải trần Cô tính như nào về chuyện đứa bé Cháu muốn sinh bé con ra Đương nhiên là phải sinh Con cháu nhà tôi không có chuyện Thì người khác muốn có là có Muốn bỏ là bỏ được Vâng Bà gái không vui hỏi ba trai Vậy còn con bé Liễu thì sao Ba trai không trả lời ba gái Mà nhìn đến Liễu hỏi Liễu cháu thử nói xem Chuyện này hai bác nên giải quyết như thế nào Tôi cứ nghĩ liệu nhất định sẽ phản đối chuyện tôi và Huy, yêu cầu tôi tránh xa Huy, nhưng cô ấy lại trả lời rằng Cháu nghe theo ý hai bác ạ, cháu không có ý kiến Vậy được, giờ cả hai đều yêu thảo Huy đúng không? Mà gái thư lại có con với thảo Huy rồi Bác thì không muốn ép buộc đứa nào cả, cháu nội bác cũng có thể mang họ người khác Ba trai nói cháu nội không thể mang họ người khác, tức là chỉ có hai khả năng Một là tôi xin con ra đưa đứa bé cho nhà họ Hay là tôi và Huy được ở bên nhau Nhưng mà khả năng thứ hai rất khó Bởi vì bác gái sẽ không đổ ý Mà tôi cũng sợ bị liên lụy đến Huy Ba trai hơi ngừng mấy giây Rồi bảo Thế này đi Đợi thằng Huy tỉ hại Nó yêu ai Nó muốn lấy ai Thì bác sẽ tác thành cho hai đứa Về chuyện của đứa bé Cũng hãy để cho Huy nó quyết định đi Như vậy là công bằng cho cả ba Hai cháu thấy thế nào? Tôi và Liễu đều không có ý kiến Chỉ trả lời một tiếng Vâng, ba gái thì không đồng ý Bác ấy bảo Không được, Thảo Huy chỉ được lấy gai Liễu Con trai lấy vợ sống với nó cả đời Chứ không phải lấy con dâu về Ở với bà cả đời Mà bà phải can thiệp sâu như vậy Nhưng không như nhị gì cả Bà cũng bớt mê tí đi Mọi chuyện cứ đợi Thảo Huy tỉ lại rồi tính tiếp Lời nói của ba trai không quá gai gắt Nhưng lại cực kỳ có uy quyền Ba gái thấy vẻ mặt ba trai nghiêm nghị nên cũng không nói gì nhiều nữa, cả hai mở cửa phòng bệnh đi vào trong với Huy. Chúng tôi ở ngoài này ai ai cũng chẩm lặng, một lúc sau bạn của Huy, anh ta tên là Lâm mời đứng dậy cùng với anh Vinh đi ra ngoài mua cho chúng tôi mỗi người một suất cơm. Phần của tôi còn có một ly sữa cho người mang thai, anh Vinh đưa cho tôi bảo, em ăn đi, đang mang thai không nên để bị đói đâu. Tôi không có tâm trạng mà ăn uống, nhưng anh Vinh đã đưa cho mình thì tôi vẫn đưa tay ra đón. Tôi nói, vâng, là nửa đói em sẽ ăn. Không được, ăn luôn đi, đã quá sợ ăn tối lâu lắm rồi đấy. Từ trưa đến giờ tôi cũng chưa có gì vào bụng, sự ảnh hưởng đến thai nhi nên cũng đành mở hổ cơm, lấy từng thìa đưa lên miệng. Mỗi miếng nuốt xuống đều rất khó khăn, không có một chút mùi vị gì của thức ăn cả. Tôi ăn được nam thìa thì không thể nuốt được nữa. Mì thể tôi như vậy thì không ép tôi ăn mà khuyên tôi phải uống hết ly sữa. Đều đó vì tôi đang mang thai nên mang trai bà tôi vào trong phòng nào trở mát mỗi lúc. Nhưng tôi lại không sao ngủ được. Cứ ngồi mãi bên cạnh giường ngắm nhìn gương mặt như ngủ say của Huy. Tôi kể cho Huy nghe rất nhiều chuyện thì những chuyện mà trước đây chỉ có tôi phải đã biết. thậm chí cả những chuyện mà tôi chưa từng nói với ai. Và cả quãng thời gian mà chúng tôi xa nhau Mỗi một lần nói chuyện Là nước mắt tôi lại rơi xuống Tôi có hỏi anh một câu rằng hơn hai năm ở nước ngoài Anh chỉ hận em thôi sao Có bao giờ anh thấy nhớ em không Khi đó trong lòng anh Em có một vị trí nào nữa không Anh có còn yêu em không Tôi ngủ bên Huy ngủ tiếp đi Từ lúc nào không hay Chỉ biết sáng hôm sau Một bếp má có hơi nhột nhột Cảm giác như ai đó đang chạm vào mình, tôi mới mệt mỏi từ từ mở mắt ra. Thấy bản tay Huy đang yếu ớt về mấy sợi tóc lỏa xòa trên bãi tôi, cùng với những lần biết nhẹ ngón trên má, như thể đang dù tôi lau đi nốt mắt. Thấy Huy mở mắt nhìn mình, tôi sử sốt nhỉ lại anh, vui đến không thể nói thảy lời. Mãi một lúc lâu, lâu sau, mới nò năng lộn xộn được mấy từ. Anh, anh tỉnh lại rồi, anh tỉnh lại thời rồi. Đừng khóc. Sợ nói trầm ống của Huy nhắc nhở Tôi mới nhận ra nước mắt mình lại rơi từ lúc nào Vội đưa tay lên lào nước mắt Khẩn trương nói Em không khóc, em không khóc nữa Anh đợi em, em ra ngoài thông báo với hai bác Tôi vừa xoay người muốn rời đi Thì một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi Không dùng quá nhiều sức Nhưng tôi biết trong đó có bao nhiêu là sự cản hại Anh khó khăn nói Đừng đi Tôi gỡ bàn tay Huy ra nắm lấy tay anh bảo em thông báo với mọi người chỉ mấy giây thôi được không không tôi không muốn em đi nhìn đôi mắt đen của anh thơm trầm nhìn tôi giọng nói nhẹ nhàng đưa quãng mang bao nhiêu điều không nỡ tôi cũng không đi nữa với tay nhấn hệ thống báo khỏi cho y tá sau đó ngồi xuống ghế bàn tay nhỏ bé của tôi Với nắm chặt bàn tay to lớn của huy chờ đầy hai phút sau cửa phòng bệnh mở ra Ngoài bác sĩ còn có cả bố mẹ Huy Có cả mọi người nữa Bác sĩ nói chúng tôi tạm thời ra ngoài trước Để họ kiểm tra cho Huy Nhưng tôi muốn theo mọi người ra ngoài Huy nhất quyết không chịu buông tay tôi Anh nói Đừng đi ở lại với tôi Tôi khó xử nhìn bác sĩ Thì Huy không chịu buông ra Nên cũng đành để tôi lại trong phòng Nói mãi anh mới để cho tôi Đường cách một đoạn Để bác sĩ thuận lợi khám cho anh ai mất anh từ lúc tỉ lại đến giờ cũng chưa từng rời khỏi tôi một giây nào. Giờ như sợ chẩm hát một cái, tôi sẽ biến mất khỏi tầm hát của anh. Mỗi lúc sau, bác sĩ ra khỏi phòng, mọi người mới vào lại bên trong. Ai ai cũng không ngừng hỏi anh còn đau chỗ nào. Chỗ nào không thoải mái thì nói với hải bác để còn gọi bác sĩ. Huy không quan tâm lời ai cả, anh giơ tay hướng về phía tôi. Thư, lại đây ngoại ba gái vải liễu có vẻ không vui khi huy chỉ để ý đến một mình tôi ra thì mọi người nghe gọi tôi liền đẩy tôi sát lại gần sửa bệnh tôi đưa tay đòn lấy tay anh em đây anh có chỗ nào khó chịu thì bảo em nhé huy khẽ gật đầu như đến phần bụng tôi còn của chúng ta sao sao anh biết em gòi thai từ lúc anh tịnh hại đến giờ tôi luôn ở bên cạnh anh mọi người chưa ai nói cho anh biết chuyện tôi gòi thai Sao anh lại biết được vậy? Chẳng lẽ? Lưu tối hồi nãy những lời em nói tôi đều nghe hết, không sót một từ. Vậy là điều tôi suy nghĩ là thật, anh thật sự nghe được những gì tôi nói. Tôi đều nghe hết, chỉ là không thể mở mắt ra nhìn em, không nói chuyện được với em, nhưng bây giờ tôi nhìn thấy em rồi, tôi có thể nói chuyện với em rồi. Tôi không muốn em đi đâu, ở lại bên cạnh tôi chủ ta cũng sinh đứa nhỏ được không Như vậy Ý của anh đã rất rõ ràng Là anh chọn tôi chứ không phải liễu Người anh mua lấy là tôi không phải liễu Đủ ra khi nghe những lời này Tôi phải vui lên mới phải Vậy mà không hiểu sao Nước mắt cứ chảy dài trên má Có lẽ là vì chúng tôi sẽ rất khó Ở bên cạnh nhau Tôi sợ sợ mấy anh không đồng ý Sợ hai bác không đồng ý phải sợ mình nên xui xẻo đến cho anh em bà gái không kề nhận đường nghe chúng tôi nói chuyện với nhau liền lên tiếng ca ngang con vừa mới tỉ lại nghỉ ngơi đi con đừng nói gì nữa có chuyện gì đỡ con khỏe lại hay nói sao Huy không nhìn đến mẹ dù làm một giây anh không quan tâm lời mẹ nói em hát của hướng về tôi đợi nghe câu trả lời tôi biết bác gái đã rất không thích mình nên cũng không dám tùy tiện trả lời mà khuyên anh anh nghe lời bác gái nghỉ ngơi chưa Đợi anh khỏe lại, chúng ta nói chuyện này sau nhé. Không, tôi muốn nghe câu trả lời, em có muốn lấy tôi không? Em em không phải sợ ai, không phải sợ điều gì, có tôi ở đây sẽ không ai được phép bắt nạt em. Đây là lần thứ hai Huy khẳng định với tôi, có anh ở bên sẽ không ai làm gì được tôi, có một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ mình như vậy thì có người con gái nào mà không muốn cơ chứ. Ngay lúc này, Tôi rất muốn cửa đầu lia liệu mà chấp nhận lời hành như tôi chưa may mắn có được người đàn ông này. May sao khi tôi còn đang không biết phải trả lời Huy ra làm sao thì ba trai lại lên tiếng hỏi Huy. Con yêu ai? Là liễu hay thư? Huy không trở trừ lẩm tự đáp. Con yêu thư? Ba gái phản đối. Mẹ không đồng ý. Ba trai quay sang nhắc nhở ba gái hãy trở tự để hai bố con nói chuyện. Bà gái không dám làm trái Chỉ có thể nghe lời Bà trai hỏi tiếp Con muốn lấy con bé Vâng Con suy nghĩ kỹ rồi chứ Con chưa từng muốn suy nghĩ lại Vậy con liễu thì sao Cả tôi và Huy Đều chuyển hướng nhìn đầy liễu Hải mắt cô ấy lúc này cô đã đỏ hoe Chỉ là từ lúc vào phòng đế sở Cô ấy không chịu nói chuyện Khi nghe Huy nói yêu tôi Cô ấy cũng không có phản ứng gì gay gắt Huy nói Còn đối với Liễu chỉ là anh trai đối với em gái Liễu chợt bật khóc thảnh tiếng Ở trước mặt bao nhiêu người như vậy Nghe người mình yêu nói yêu người khác Chỉ có mình là em gái Thì sao có thể không khóc không đau lòng chứ Chỉ có điều tôi không hiểu Tại sao Huy đối với Liễu lại chỉ là em gái Chẳng phải trước đó họ rất thân mật với nhau sao Anh còn không ngừng giới thiệu với mọi người Là mình đã có bạn gái Sao kết hôn rồi mà Đều một cái lại quay ra nói lại yêu tôi, muốn lấy tôi làm vợ. Ba trai nói, "Nếu con đã quyết định như vậy thì bố cũng chiều theo ý con, miễn sao con thấy hạnh phúc là được. Chuyện giữa con, thư và Liễu, bố nghĩ con nên nói rõ ràng với hai đứa, nhưng tạm thời cứ nghỉ ngơi đi đã, có gì để sau hãy nói." "Mọi người ra ngoài chờ đi, con muốn nói chuyện riêng với Liễu." Huy Đá nói phẩy, "Mọi người cứ lần lượt ra khỏi phòng." nhu lại không gian cho hai người họ nói chuyện. tôi là người đi ra sau cùng với mi. trước khi bước ra ngoài, hủy bảo thôi. thứ em không được đi đâu. một lát nữa em phải vào đây với tôi. tôi gật đầu với huy bước ra ngoài giúp anh đóng lại cửa phòng. vừa ra đến hải lang, bà gái đã định nói gì với tôi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy cảnh cáo của ba trai, thì bà ấy lập tức im lặng. tôi nghĩ trong bà gái lại muốn tôi rời xa huy. Tất thành cho Huy và Liễu thành một cặp. Nếu là lúc trước, tôi nhất định sẽ nghe theo bà ấy. Nhưng bây giờ tôi đang rất phân vân, phải vì tôi có nỗi sợ riêng đã nói trước đó. Phải vì tôi đã có con của Huy, tôi mùa con của tôi có một gia đình, quan trọng hơn là Huy còn yêu tôi. Tôi không muốn mất anh thêm lần nào nữa. Tôi càng không muốn giống như ba năm trước, khi anh không ngừng mong tôi ở bên cạnh mà tôi lại bỏ rơi anh. Tôi không muốn mọi chuyện cứ như một vòng luẩn quẩn, Là đi làm lại không có hồi kết như vậy Chờ nhớ đến lời anh Đạt đã từng nói với tôi trong mơ Mạnh em không phải là xấu Đừng tự trách mình nữa Ở lại bên cạnh Huy Cậu ấy sẽ bảo vệ tốt cho em Và còn cả lời anh Bảo từng nói Không đưa tôi về nhà Tại sao tôi không tự tin lời hai người họ rằng Huy là mảnh ghép phù hợp của đời tôi Mạnh tôi không xấu Mọi thứ chỉ là trùng hợp mà thôi Tại sao tôi không tiêu thu những ý nghĩ tích cực mà cứ phải im sâu trong não bộ của mình những lời nói tiêu cực làm gì? Mì ở bên thấy tôi bẩn thần suy nghĩ, liền bảo Lời này chị đừng bỏ anh Huy nữa nhé, anh ấy yêu chị làm đấy, chị cũng yêu anh ấy mà Chị không biết nữa, chị sợ lắm Đừng sợ gì cả, chị phải có niềm tin vào cuộc sống này Chị có làm chuyện gì xấu hại người đâu mà ông trời đối xử bất công với chị được chứ Nhưng mẹ anh Huy lại không thích chị Ba gái trông thế thôi Chưa dễ thay đổi ý định lắm Chị chỉ cần ga lì một chút Đừng dễ dàng bỏ cuộc Bà ấy thấy hai anh chị yêu nhau thảm thiết, Sẽ không nỡ tách anh chị ra đâu Bây giờ chị cũng có con với anh Huy rồi để mọi chuyện càng dễ giải quyết hơn Ừ, chị muốn đợi liễu ra Dù nói chuyện với Huy một chút Dù anh ấy có muốn lấy chị hay không Thì chị cũng vui vẻ chúc cho anh ấy Một đời bình an hạnh phúc Cái gì mà dù có lấy chị hay không, anh Huy chắc chắn là lấy chị rồi. Chúng tôi vừa nói đề đây thì liễu trong phòng đi ra, có vẻ như cô ấy đã khóc rất nhiều. Cô ấy đi về phía tôi, ánh mắt được buồn nhìn tôi nói. Anh Huy muốn gảo cô, chỉ một mình cô thôi. Vỏ trong với anh ấy đi, đừng để Huy phải chờ. Chẳng sao tốt cho anh ấy, cô thắng tôi rồi đấy. Tôi hiểu lời liễu nói, cũng hiểu được tâm trạng của cô ấy lúc này nên tôi không nói gì nhiều mà đẩy cửa đi vào trong với Huy, không cả đợi bố mẹ anh có muốn tôi vào không. Đóng lại cửa phòng bệnh, tôi chậm rãi đi đến bên cạnh Huy, anh dịu dàng nhìn tôi nói, "Ngồi xuống đây với anh." Tôi khờ đầu ngoan ngoãn kêu khẽ hồi, bàn tay vừa đặt xuống cạnh giường đã bị Huy nắm lấy. "Anh nhớ em." Tôi cũng nhớ anh, 10 ngày anh đi công tác không ngày nào, không giây phút nào mà tôi không nhớ đến anh. Tôi nhớ đến cồn cào, nhớ đến ngay cả khi ngủ cũng mơ thấy nằm trong lỗng ngược anh. Nhưng chúng tôi đã lâu không nói chuyện sương hồ thân thiết như bây giờ, Nên tôi cả chút ngại anh như thủa đầu mới yêu một người. Không dám nhìn thẳng mắt Huy trả lời, mà nhìn đến bàn tay đang nắm tay mình, Lý Nhí bảo. Em cũng rất nhớ anh. Em được bỏ anh như ba năm trước nữa nhé, anh không muốn nằm ở viện mà không có em bên cạnh. Em sẽ không bỏ anh nữa đâu Em sẽ ở đây cùng anh Đến khi nào anh xuất viện Thì chúng ta sẽ về nhà Ừ em hứa rồi nhá Vâng Tôi cẩn tài huy áp vào một bếp má của mình Mỉm cười với anh Anh ngủ một lát đi Em ngồi đây với anh Anh không muốn ngủ sợ tỉnh lại em sẽ bỏ đi Em không đi Em hứa với anh rồi mà Không nghe lời em Ngủ một chút thôi Em nằm với anh thì anh ngủ Sửa bệnh của Huy rất lớn Đủ để hai người nằm lên Nhưng vì anh đang bị thương Tôi sợ mình nằm bên cạnh Không cẩn thận đụi chạm vào chỗ đau của anh Nên đã từ chối Nhưng Huy một mực bắt tôi phải lên giường nằm Còn kéo tôi đứng dậy khỏi ghế Bảo tôi nằm xuống cạnh anh Nói qua nói lại một lúc Tôi cũng chịu trèo lên nằm cạnh Huy Anh ôm tôi sau lòng Đã lên chán tôi một nụ hôn Anh nói Đợi anh xuất viện mình kết hôn nhé Không nghĩ sẽ được cầu hôn trong hoàn cảnh này. Cả không nghĩ Huy mấy ngày nào còn nói rất hợn tôi. Mà chỉ sau mấy ngày không gặp, anh lại muốn kết hôn cùng tôi. Nhưng nếu tôi đồng ý ở lại bên cạnh Huy, thì liệu anh có gặp chuyện gì nữa không? Và còn cả gia đình anh nữa. Tôi phải làm sao mới đổ mẹ anh chấp nhận đây? Nếu mẹ anh không đồng ý thì sao? Em lại muốn giả vờ vô tình với anh như 3 năm trước nữa hả? Em... Nhưng nếu em bỏ đi một lần nữa Anh có tìm em không? Huy không cần suy nghĩ Mà lập tức trả lời Không Một tiếng không phát ra từ miệng Huy Không có chút gì là lưu luyến Giống như anh nói Nếu tôi thật sự bỏ đi Anh sẽ không bao giờ tìm tôi Nếu tôi bỏ đi Chúng tôi sẽ không còn cơ hội quay lại nữa Cảm giác mơ mải bỗng xuất hiện Làm tôi thấy khó chịu vô cùng Không biết nói gì với Huy nữa Nên chỉ im lặng cụ đầu vào ngược anh Huy thấy thái độ buồn thiu của tôi, thì khẽ cười, rồi mới nói tiếp: "Bởi vì anh sẽ không cho em có cơ hội bỏ đi một lần nào nữa, cả đời này bạn em phải xin lấy anh như sam." Nghe vậy, tôi lèo tớt ngẩng đầu lên nhìn Huy, là ai lúc mà anh sát gần tôi. Hơi thở của người đàn ông quanh quẩn nơi trong mũi, bộ làm cho trái tim tôi đập loạn cả lên. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai chúng tôi giao đổi diện với tình cảm của mình. Vì vậy mà tôi có hơi ngại ngùng, không dám nhìn anh quá lâu, vội cụp mì mát xuống. Huy rủ tay nâng cảm tôi lên. Anh bảo, em và con không ai được phép rời khỏi anh, nhớ chưa? Tôi nghĩ duyên phận giữa người với người đôi khi thật kỳ lạ. Anh quay về đủ lúc tôi gặp khó khăn nhất, lúc mà tôi cần sự giúp đỡ nhất. Mà dù anh không ra mặt giúp tôi, nhưng lẽ ông thầm ở sau làm mọi chuyện cho tôi. Nếu như anh không quay về đủ lúc, Tôi không biết đời mình sẽ như thế nào sau khi bản thân sẽ trở thành bộ dạng ra sao. Phải chăng nhờ duyên kiếp này của tôi là Huy nên rất nhiều chuyện xảy ra. Sau hai lần gần như mất anh mà chúng tôi vẫn còn có cơ hội nằm cạnh nhau như bây giờ. Tôi toàn tâm yêu anh và anh vẫn còn rất yêu tôi. Tôi không biết nữa nhưng tôi muốn được ở bên anh cả đời muốn kết hôn với anh. Lấy anh rồi có bị anh bắt nạt như những lần trước nữa không? Không, cho em bắt nạt anh. Anh nói lời nhé, đợi anh khỏe lại, em sẽ xử anh cái tội bạo hành em. Anh bạo hành bao giờ? Anh lại cãi, có mấy lần anh làm em đau. Sợ tôi hơi phụ phụ như hờn dỗi. nhớ lại có lần anh làm tôi bị thương, tôi vẫn còn bị ám ảnh. Về sau tôi ngoan ngoãn nghe lời, Tiểu Huy cũng không còn thô bạo với tôi nữa. Huy yêu thương ôm chải tôi hơn. Anh nói, anh xin lỗi, tại lần đó em làm anh ghen Lần đầu tiên sau 3 năm, anh mới nói được lời xin lỗi với tôi Tôi cũng không còn giận anh mà quan tâm nhiều hơn đến chuyện anh ghen Tôi cong môi lên nhìn anh hỏi Em làm gì mà anh ghen chứ? Anh vô lý bỏ sự Ừ, anh vô lý, sau này cũng sẽ vô lý như vậy Ơ, anh không thích đàn ông gần em Ơ, ơ cái gì mà ơ, em là vợ anh, phải nghe lời anh Anh đã đồng ý lấy anh đâu? Anh có chưa cầu hôn em, chưa có nhẫn cưới cho em nữa. Sao có cho em rồi? Tôi cười cười không nói, đối với tôi có nhẫn cầu hôn hay không cũng không quan trọng, bảo việc lúc này đã được nằm trong lòng anh, những thứ đó cũng chỉ là hình thức, sao có thể so với hạnh phúc lúc này. Chuyện giữa anh và Liễu, rốt cuộc là thế nào, tôi cũng không muốn hỏi. Anh đã nói trước tất cả mọi người, anh chỉ coi Liễu là em gái. Vậy thì chẳng có lý do gì tôi phải nghi ngờ anh. Nếu anh muốn kể, nhất định sẽ có ngày anh nói cho tôi nghe tất cả. Nhưng bây giờ thì không cần thiết. Lúc này chỉ nên là không gian riêng của hai đứa chúng tôi. Không cần phải nhắc đến những người không liên quan. Chúng tôi ôm nhau yêu lặng hổi lâu. Một lúc lâu sau có tiếng cửa phòng mở Tôi sợ mình muốn thoát khỏi cánh tay đang ôm mình. Nhiều khi không có ý buồn ra. ai nói nhỏ bên tai thôi. Nảm yên không thoát ra được, tôi chỉ có thể nằm hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa. thể mẹ tôi của Huy và anh Vinh đi vào, tôi lờ ngơ nhìn mẹ. mẹ sao sao mẹ lại đến đây? mẹ xả bước đi nhảy về phía chúng tôi. cái con bé này chuyện giữa con và Huy không chịu nói thật cho mẹ biết, còn muốn dở mẹ đến bao giờ đây hả? chuyện của chúng tôi ẻo như vậy sao tôi dám kể cho mẹ nghe? bây giờ thấy mẹ ở đây, tôi không biết phải nói sao cho phải. Nhưng khỉ như anh Vinh và Mi đã theo tôi nói gì đó, nên hai người họ cười nhai mát nhìn tôi, muốn nói tôi đừng lo lắng gì cả. Họ đã giải thích giúp tôi rồi. Mẹ cũng không quan tâm để việc tôi có trả lời không, liền nhìn sang Huy hỏi. Huy nữa, cháu thấy thế nào rồi? Có mẹ ở đây, tôi ngại nằm trong lão Huy, cố gắng cỡ tay anh ra nói nhỏ với anh, thì Huy mới chịu để tôi ngồi dậy. Tôi bước xuống giường lùi về phía sau nói chuyện với anh Vinh và Mi còn để mẹ và Huy nói với nhau. Mẹ bảo vừa rồi mẹ chị gọi cho chị em tự nghe máy rồi kể cho bác gái nghe chuyện chị ở viện chăm anh Huy và có con với anh ấy rồi. Em và anh Vinh vừa đi đón mẹ chị qua đây đó. Khói miệng anh Vinh cong lên gần gật đầu nói Em yên tâm anh không nói linh tinh gì đâu anh phải giúp cậu chủ ghi điểm trong mắt mẹ vợ chứ. Anh ấy nghe đầu nhỉ My hỏi. Anh nói đúng không My? Vâng, mẹ chị Thư thích có con rể như anh Huy lắm. Anh ấy tốt vậy mà. Nghe anh Vinh và mi nói vậy, tôi cũng yên tâm rằng hai người họ đã giúp tôi giải thích với mẹ. Những chuyện không nên nói, không nên để cho người khác biết thì cũng cứ dấu nhẹ đi. Chỉ cần tôi và Huy còn cả anh Vinh nữa biết được sự thật đằng sau của chúng tôi là được rồi. Mẹ tôi ở đây một lúc dù cũng của mi ra về Mẹ bảo tôi cứ ở lại đây với Huy, chăm sóc cho Huy và chăm sóc tốt cho cả em bé nữa là được. Mẹ cũng vừa xuất viện không lâu, tôi không muốn để mẹ ở nhà một mình. mai sao My hiểu ý tôi nên đã dùng phòng nhận chăm sóc cho mẹ. Em ấy nặng học muốn mẹ tôi qua ở với gia đình em ấy một thời gian. Đợi đến khi Huy xuất viện, tôi về nhà thì mới cho mẹ tôi về. Cố ngại khi phải làm phiền đến gia đình My, Nhưng vì sự nhiệt tình quá mức của em ấy Mà mẹ chúng tôi cũng không từ chối Và có lẽ mẹ cũng không muốn tôi lo lắng Mà chuyên tâm ở lại đây với Huy Thời gian này Huy nằm viện Tôi ở bên cạnh anh một bước cũng không rời Ba gái mới đầu vẫn tỏ rõ thái độ không thích tôi Không ít lần ở trước mắt chúng tôi nói thẳng ra Là không cho tôi làm con dâu Còn bảo Huy đợi tôi đẻ con ra Cho tôi một khoản tiền sửa mang con đi Không cho mẹ con tôi gì liều gì đến nhau Tôi nghe xong thì buồn đến hão lòng, Huy không thích nên trả lời lại mẹ anh rất gai gắt. Anh còn bảo, nếu mẹ mê tín như vậy thì mẹ mang ngày sinh tháng đẻ của chúng con đi xem bói đi. Nếu chúng con hợp nhau, mệnh thư không xấu thì mẹ phải để yên cho chúng con bên nhau. Còn nếu không hợp thì mẹ cũng đừng xen vào tình yêu của chúng con. Con lấy ai, con chọn người nào, con sẽ tự chịu trách nhiệm, không cần mẹ phải lo. Nói như anh thì dù có ra sao, Huy nhất định sẽ lấy tôi. Thấy anh tranh cãi với mẹ, tôi vừa hạnh phúc vừa cảm thấy không vui trong lòng. Hạnh phúc là vì được người mình yêu hết mực bảo vệ. Không vui trong lòng là vì anh và mẹ cãi nhau vì tôi, tôi cũng không nỡ. ba gái có như thế nào thì cũng chỉ lo cho anh cả thôi. Tôi có thể hiểu được tấm lòng của người là mẹ. ba gái cũng hết nói nổi Huy, lại được nhiều người góp ý. Nghe anh Phi nói, bà ấy còn mang cả ngày sinh tháng đẻ của tôi vào Huy, đi xem bói ở mấy nơi liền. Tới khi thầy bói nói chúng tôi rất hợp tuổi nhau, đứa bé sinh ra cả tốt cho Huy, nên suốt nhiều ngày ngán ngẩm đợi tình yêu của chúng tôi thì cũng xuôi xuôi, bảo cho hai đứa muốn làm gì thì làm. Nửa tháng sau đó, Huy được xuất viện về nhà và mẹ tôi cũng chuyển qua biệt thự sống cùng hai đứa. Vì bố mẹ Huy còn bận công việc ở nước ngoài, Nên cũng rất nhanh đã phải đi sang đó Trước khi đi Ba gái có dặn tôi Ở lại chăm sóc cho Thảo Huy tốt vào Cả cháu tôi nữa Cháu tôi sinh ra bé còn con Thì liệu hồn với tôi đây nhé Vâng cháu sẽ chăm sóc tốt cho anh Huy và đứa bé Ừ cô nữa Ai nuối nhỉa vào cho cháu tôi đủ chất Nhìn cô gầy quá Vâng chúng tôi đi đây Khi nào hai đứa cưới thì bố mẹ về Ba gái vừa rồi còn xưng hô Tôi cô xa cách lạ thế Nhưng ngay sau đó lại nói hai từ bố mẹ Đến cuối vẫn là ngầm đồng ý cho chúng tôi kết hôn Trộn phía tôi mang thai Nhưng không bị ố ngén ăn uống cũng tốt thế gì chỉ cần nói một tiếng chưa đầy 10 phút sau đã có món mỉ thích bảy ra trước mắt Vì vậy mà chẳng mấy chốc Tôi tăng lên được mấy cân liền Khi thai nhi được hơn 3 tháng Bố mẹ hai bên cũng quyết định tổ chức đám cưới cho chúng tôi Trước đó mỗi tuần Huy đưa tôi đến thăm mộ đạt Thông báo với hai người rằng chúng tôi sau kết hôn, lũ đi qua cửa hàng bán cây cảnh hãy trước, chúng tôi phải trong mua hai chậu hoa, một là xương rồng, một là hoa nhài anh đã thích. Từ xa đi đến, nhìn thấy bóng dáng một người con gái quen thuộc đang đứng trước mộ anh ấy, người con gái mà Huy bảo tôi nghĩ chơi, người bà từ hôm gặp nhau ở phiện lúc phải tham hè đến giờ chúng tôi không liên lạc với hai. Tôi không khỏi bất ngờ và cũng không hiểu Tại sao Thủy lại ở đây? Trưa nay giữa Thủy và Đạt hình như không thân thiết nhau lão ấy Để cả nói chuyện, em Đạt cũng rất xa cách Nhiều lần tôi có hỏi anh ấy Thủy là bạn thân của em, cũng được coi như là bạn của hai đứa mình Sao anh giữ khoảng cách với bạn em quá vậy? Anh không muốn bạn gái anh ghen, càng không thích người khác hiểu nhầm Rồi đồ đoán linh tinh Em không ghen đâu, bạn em cũng là bạn anh mà Tôi tin Thủy sẽ không có ý với người yêu của mình và càng tin tưởng Đạt hơn, anh sẽ không phản bội tôi. Lúc đó tôi nghĩ anh Đạt đang kêu rẻ mối quan hệ người yêu, bạn thân nhiều nhiều cặp đôi khác vẫn hay gặp ngoài kia nên tôi tôn trọng quyết định của người ấy. Tôi và Huy đến gần mộ Đạt, Thủy nghe thấy có tiếng bước chân đằng sau liền quay lưng lại nhìn chúng tôi với đôi mắt đỏ hoe Tôi hơi xữ người không hiểu tại sao Thủy lại ở đây mà khóc nhưng cũng dần nhanh có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi là thủy có tình cảm gì đó đặc biệt với anh đạt nó ra đây thăm anh ấy giống như tôi ngày trước vẫn thường ra đây tâm sự với anh đạt tôi nhìn thủy hỏi tại sao mày ở đây nó không trả lời tôi thái độ sửng dưng hỏi ngược lại tại sao tao lại không được ở đây thủy với đạt chỉ là quen biết bình thường ngày đó nó đến dự đám tang của anh ấy thì không nói nhưng để mà đến tận đây hai mắt ướt đỏ thế lại là chuyện phải nói đến thủy truyền thầm hát để huy nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt nhếch miệng cười nhạt sao mà yêu nó rồi à nghe nói chúng mày đã có con còn sao kết hôn một tuổi nữa đủ không không có ý định mời đứa bạn thân như tao sao không biết hồn ở bệnh viện huy đã nói gì với thủy mà nó về nhà cũng tự các đứa liên lạc với tôi giữa hai chúng tôi đột nhiên không ai nói với ai lợi nào Nhưng cả hai cũng hiểu Sẽ không thể là bạn giống như ngày xưa nữa Dù sao cũng tự là bạn thân Hôm nay đã gặp nhau ở đây Thì cũng nên mời nó một tiếng Nó đến được mà không đến cũng chẳng sao Tôi bảo Ừ một tuần nữa tao lấy chồng hôm đó mày đến chung vui với vợ chồng tao nhé Cứ nghĩ Thủy nghe xong Sẽ đồng ý hoặc là tử chối Nhưng nó lại cười lớn tiếng chỉ trích tôi Mày thật sự yêu bạn thân của anh Đạt à Sao mày có thể chứ Anh Đạt chết chưa lâu Mày đã dây dưa với anh ta Bây giờ còn cưới anh ta Anh Đạt đã ra đi năm năm rồi Anh Huy là bạn thân thì có sao Chủ tao đâu phải là có quan hệ bất chính Khi tao còn yêu anh Đạt đâu Mày mày không xứng Có được tình yêu của anh Đạt mày không xứng Mày bị làm sao thế hả Mày còn chưa trả lời tao Sao mày lại ở trước mộ anh Đạt khóc Làm sao Mày còn không hiểu là tao làm sao à Huy im lặng nãy giờ, lúc này mới chịu lên tiếng, anh chậm chậm nói ra Vì cô ta yêu Đạt Lời nói của Huy không khỏi làm tôi bất ngờ Vừa rồi thấy Thủy ở đây, tôi cũng có suy nghĩ đó Nhưng tôi vẫn không tin là Thủy yêu Đạt Vì ngày trước giữa hai người họ không có gì để tôi nghi ngờ Nhưng Thủy yêu Đạt thì liên quan gì đến chuyện tôi yêu Huy? Tại sao nó phải kích động như vậy? Thủy bị Huy nói trúng, nó không chối mà thừa nhận với tôi Đúng, tao yêu Đạt, yêu ngay từ lần đầu tao gặp anh ấy Mày mày nói cái gì? Tao yêu anh Đạt, yêu từ ngày đầu Mày nghe rõ chưa, mày bị điếc à? Nó yêu Đạt, tôi đã quá bất ngờ rồi Nhưng lại còn là ngay từ lần đầu gặp mặt Tại sao nó không nói cho tôi biết Đạt có biết chuyện Thủy yêu anh ấy không? Có lẽ là anh ấy cũng biết Nên mới giữ khoảng cách với Thủy như vậy Đạt không nói cho tôi biết Là vì không muốn tỉ bạn của tôi và Thủy dạn nước sao? Tôi chờ nhớ về mấy năm trước, ngày chúng tôi đi làm chứng bi thư của tôi. Lúc nào nhỉ Đạt đã được hình mấy giây, nó hỏi tôi xin số điện thoại của anh ấy. Khi biết tôi yêu Đạt, nó đã giận tôi ra sao? Rất nhiều, rất nhiều chuyện của nhiều năm về trước mà khi đó tôi lại không để ý đến. Rồi sau này, có đôi lần nó vẫn hỏi tôi còn nhớ Đạt không, nhiều lần hỏi dò về chuyện tình cảm của tôi. Tôi cứ nghĩ nó là bạn thân của mình, quan tâm mình nên hỏi như vậy, chứ không có ý gì khác. Nhưng hôm nay tôi mới biết hình như mình đã bỏ sót rất nhiều chuyện. Là vì Thủy còn yêu Đạt nên nó mới không chịu mở lòng yêu ai. Huy nói, như Đạt không yêu cô ta, người duy nhất cậu ấy yêu chỉ có một mình em. Tôi biết tôi tin tuyệt đối là chú Thủy của Đạt. Ngày trước khi anh ấy bận việc tôi không nói, nhưng chỉ cần có thời gian, dù là một phút anh ấy cũng dành cho tôi mọi hành động, cử chỉ, lời nói và cả những gì anh ấy làm cho tôi đều chứng minh rất rõ trong lão đạt có duy nhất một mình tôi mà thôi nhớ lại chuyện cũ tôi không khỏi đau lòng mà hỏi thủy mày đã yêu anh ấy ngay từ đầu tại sao không nói cho ta biết nói cho mày nói cho mày thì mày có nhường anh đạt lại cho tao không ngày đó tôi phải đạt phải mất mấy tháng nói chuyện mới trở thành người yêu tôi không phải yêu anh ấy từ lời đầu Nhưng từ lần gặp thứ hai gặp lại Tôi đã có cảm tình với anh ấy Thời gian chúng tôi nói chuyện càng nhiều Thì khoảng cách giữa cả hai càng gần nhau hơn Dần dần cũng chính thức trở thành người yêu Nếu Thủy nói cho tôi biết sớm Tôi cũng không chắc là ai sẽ trở thành người yêu của anh ấy Bởi vì tình cảm là ở chỗ Đạt Anh chọn tôi hay là Thủy Là lựa chọn của anh ấy Nhưng tôi sẽ vì đứa bạn thân duy nhất này Và giữ khoảng cách với Đạt nhiều hơn hình là mọi chuyện đã không thể quay về 8 năm trước được nữa tôi nói tình yêu phải xuất phát từ hai phía không phải cứ người này có tình cảm thì người kia buộc phải đáp lại. đúng nhưng nếu ngay từ đầu mày không nói dối tao chuyện mày phải đạt vẫn liên lạc nói chuyện hàng ngày nếu mày nói cho tao biết mày có tình cảm với anh ấy thì tao đã không nuôi hy vọng vì thứ tình cảm đơn phương với anh ấy rồi mày nói chúng ta là bạn thân nhưng mày lại giấu tao Đến khi tao vô tỉnh biết được mày và anh Đạt yêu nhau thì mày mới thừa nhận mày coi tao là bạn thân kiểu gì đấy. Lúc đó bọn tao vừa yêu nhau, tao chưa kịp nói cho mày biết thì mày đã... Không đợi tôi nói hết, Thủy đã qua lên. Mày chưa kịp nói bọn mày yêu nhau nhưng mày lại nói với tao là mày và anh Đạt không liên lạc với nhau nữa. Mày có biết chính vì lời nói dối của mày mà tao buồn như thế nào không? Tao đã tỏ tình với anh Đạt nhưng anh ấy không cần suy nghĩ mà từ chối tao ngay cái gì còn khẳng định với tao là chỉ yêu một mình mày. Tao, tao xin lỗi. Nếu mày nói cho tao biết, tao sẽ vui vẻ chúc mừng cho mày, giống như lúc biết tin anh đạt yêu mày, dù tao rất đau lòng, tao vẫn thật tâm chúc phúc cho mày, bởi vì tao coi mày là bạn thân thật sự. Tao nghĩ mày đã quá khổ rồi, lại có một mình tao là bạn, bây giờ có một người đàn ông yêu thương mày cũng tốt. Đàn ông trên đời này cũng nhiều, anh đạt không yêu tao thì tao vẫn còn người khác để yêu. Tao nhờ anh ấy, không phải vì tao thua cái mẩy, mà là tao coi mẩy là bạn, mẩy biết chưa? Mẩy biết chưa? Huy Tư sợi nói, "Cô im đi, cô nói cô gái thư là bạn mà cô tìm cách hại cô ấy hết lần này đến lần khác. Vì nó đáng bị như vậy, những gì nó chịu bấy nhiêu đó có là gì so với tôi chịu, còn gã anh hả nữa, anh ấy mất là vì nó lây xui xẻo cho đấy." Đứa bạn thân của tôi, một đứa mà luôn bảo vệ tôi, Khi tôi nửa nghe mấy lời người ngoài nói rằng tôi xu sẹo, như hôm nay lại chính miệng nó nói ra những lời tổn thương tôi như thế. Nó nói anh đàn mất là vì tôi lây xu sẹo, tại sao nó có thể nói như vậy? Huy quá lớn, cố câm miệng lại, nếu không. Tôi lên tiếng cắt ngang, "Anh, để em nói chuyện với nó, anh không cần nói gì đâu." Chuyện giữa tôi và Thủy không liên quan đến Huy, hôm nay Để anh nhìn thấy người tưởng là bạn thân của tôi Đối xử với tôi như thế này Cả hai lại cùng yêu chung một người đàn ông Tôi đã thấy xấu hổ Nhưng tôi muốn làm rõ mọi chuyện với Thủy Muốn biết nó đã làm những gì với tôi Tôi bảo Mày còn coi tao là bạn nữa không? Nó không trời trừ một giây nào Mà dư khoát trả lời Không, năm nào trước Ngày anh đàn mất Tao đã không còn coi mày là bạn nữa rồi Vì mày cũng như những người ngoài kia Nghĩ tao là sao trời, hại chết anh Đạt. Đúng, nếu anh Đạt không yêu mày, không có quan hệ gì với mày thì anh ấy sẽ không chết. Anh ấy vẫn sống khỏe mạnh. Anh Đạt ra đi trong đau đớn như nào, tao đau khổ ra sao, tao bắt mày phải chịu đau đớn như thế. Những gì xảy ra với tao thời gian qua là mày làm sao? Lúc đầu tôi luôn nghi ngờ người đưa sau mọi chuyện là mẹ Huy hoặc là Huy, nhưng giờ đây... Người tôi nghĩ có khả năng hại tôi nhiều nhất là Thủy, và đúng như tôi nghĩ, đúng là Thủy đã làm. Nó nhìn tôi cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy cam phẫn. "Đúng, mọi chuyện là do tao làm, tao đã muốn hại mày từ ngay khi anh đạt mất không lâu, như là nó." Thủy chỉ tay về phía Huy, trợn mắt nói, "Là nó đã xuất hiện, có nó bảo vệ mày mà bao nhiêu kế hoạch của tao đều không thực hiện được. Nó có mối quan hệ, nó có quyền uy, bất kể người nào cũng phải kiêng dè gia đình nó." Nể nó Nên tao mới không làm gì được mày Tôi không hiểu Huy Đã làm những gì du tôi Nhưng Thủy đã nói như vậy Trên tràn Huy ở sau tôi Đã làm rất nhiều chuyện cho tôi Chỉ là tôi không biết hết được Mà anh nhất định cô sẽ không nói Thủy nghiêng răng nghiến lợi nói Tao đã phải đợi hơn 2 năm Mới có cơ hội hạ cục mày Khi nó đi nước ngoài Chán ghét mày Tao mới hại được mày Là tao bảo giám đốc công ty mày Đuổi việc mày đấy Đúng ra Tao còn phải bồi thường một khoản lớn nữa cơ Nhưng thằng giám đốc sợ nó quay về hỏi tội Nên chỉ đuổi việc mày Chuyện của mẹ mày cũng là tao hại đấy Mày không xin được việc ở bất kỳ công ty nào Cũng là tao làm ra đấy Mày sao mày có thể làm như vậy Mẹ tao liên quan gì Mà mày lưu mẹ tao vào chuyện này Vì mẹ mày đẻ ra mày Đẻ ra một đứa sao chổi như mày Mày Tôi không nghĩ Thủy lại đậu ác với tôi như vậy Gia đình nó cũng không phải có chức có quyền, có ô to rủi lớn. Tại sao nó có thể một tay làm ra nhiều chuyện như vậy? Mày dựa vào cái gì mà làm ra được những chuyện này? Sang Mại thủy khi nghe tôi hỏi câu này bỗng chốc thay đổi. Đôi mắt ướt đỏ của nó tản ra nhưng tia sáng ác độc, sắc lạnh hơn trước nhiều lần. Chằm chằm nhìn tôi. Tại mày, tại mày mà tao mất chinh với một thằng khốn nạn Mà thứ là con của bộ trưởng ít mà khốn nạn như thằng chó. Nó cưỡng bức tao, bắt tao phải phục vụ nó. Thế nó có chức có quyền, tao mới ngoan ngoãn nghe lời phục vụ nó. Chỉ để đi chết mày đấy, con chó. Tại mày, cuộc đời tao ra nông nỗi như hôm nay, tất cả là tại mày. Tao bắt ép mày phải làm sao? Tự mày làm, tự mày chịu. Mày không muốn hại tao, thì đã không có ngày hôm nay. Có mẹ mày, tao đánh chết mày. Thủy vừa nói, vừa lao về phía tôi. Mày sao có Huy đưa lên chán ở trước cho tôi. Nếu không, Nó nhất định sẽ làm tôi bị thương, ảnh hưởng đến anh bé của tôi mất. Huy mạnh tay đẩy thủy xuồn hết, anh chỉ tay vào nó, gằn giọng nói. Cô giáo động đế thư, đứa mong cuộc sống yên ổn ngày nào nữa. Còn hẹn mày, chúng mày là một lũ khốn. Cầm, tao éo cầm, mày làm gì đợi tao, số mày cũng cao thật, hai lần thương nặng mà không chết. Tôi còn chưa tính sổ với cô hai lần đó đâu. Một lần nữa tôi bị đứng hình Anh và Thủy vừa nói Hai lần anh bị thương là có liên quan đến Thủy Tôi xoay người huy lại Khẩn trương hỏi anh Anh vừa nói gì hai lần trước Lần đầu tiên là cô ta thuê tên cướp đó Muốn hại em Nhưng anh đến kịp nên anh bị thương Toàn nạn vừa rồi cũng là cô ta gây ra cho anh Mục đích là để anh chết Như vậy cô ta sẽ dễ dàng hại em hơn Cái... cái gì? Cả người tôi xui lên Không thể nói được nữa Tôi cứ nghĩ nó làm tôi và hẹn mất việc Đẩy mẹ con tôi vào cuộc sống củng cực Đã quá đáng lắm rồi Vậy mà nó còn dám giết người nữa sao Tôi nhìn nó Sống mũi bấu dương cay xè Khó khăn lắm mới nói được Mày mày sao mày có thể làm ra Những chuyện độc ác như vậy Mày không sợ quả báo sao Cảm quả báo mà hại chết được mày Tao cũng tỉnh huyện Mày mày điên rồi Đúng tao điên rồi Điên nên mới coi mày là bạn Mày đừng nói mày coi tao là bạn Mày coi tao là bạn Thì dù có xảy ra chuyện gì Mày cũng không làm hại tao như thế Chẳng phải lúc anh Đạt mất Mày đau lòng nếu muốn chết à Sao mày không chết đi Tao giúp mày chết Bây giờ mày còn chết vấn tao Mày yêu anh Đạt như vậy Thì mày nên chết cùng anh ấy từ lâu rồi Tôi bửa mình Helen hỏi ngược lại nó Thế tại sao mày không chết đi Tao phải sống Phải sống để nhìn mày chết Mày điên rồi Thủy hạ ta không ngờ mày tàn nhẫn như vậy. Bây giờ mày biết cũng chưa muộn đâu. Mày. Thủy trông tay sủi đất. Nó đứng dậy nhìn hai chúng tôi. Nói tiếp. Còn mẹ nó. Thằng chó này. Mày đi nước ngoài rồi. Thì cút mẹ mày đi. Mày về đây làm cái chó gì. Nó vô tình với mày như vậy. Mà mày còn bảo vệ nó hả? Mày đúng là thằng ngu. Bàn tay Huy lập tức siết trả lại. Trong đôi mắt của anh xuất hiện những tia máu đỏ. Hai bên thái dương nổi lên những gân xanh. Có lẽ anh đã phải rất kiềm chế để không dám cho Thủy một quả đấm. Ngay cả tôi khi nghe nó mắng anh là ngu, tôi còn điên tiết lên nữa là anh. Nếu không phải tôi đang mang thai, tôi nhất định sẽ xông vào đánh nhau một trận với nó. Thủy không chút sợ huy, nó vẫn nói những lời khó nghe. Rõ ràng tôi đã xem xếp thẳng mua chinh của nó là một thằng giả béo ú. Làm xong sẽ cho người hiếp tập thể nó. Mà thế quái nào mày lại xuất hiện? Thế quái nào mày lại mua chinh của nó? Đò mờ, Thằng chó giả ngu ngốc đó làm hỏng chuyện của tao." Thủy Ngảo nói, cả làm tôi thêm ước chế, không ngờ đã sắp phụ mua bán tình của tôi lại là một âm mưu đáng sợ, rởn bởn như vậy. Tôi thật không dám nghĩ, nếu Huy không phải nước kịp thời, tôi sợ vào tay thằng giả mà Thủy nói, thì cho tôi đã nhục nhã đi chết đi từ lần đó rồi, chứ chẳng phải là ở bên Huy như hôm nay, có đang mang thai con của anh. Huy lúc này không nhịn được nữa, Anh không để Thủy là phụ nữ mà trực tiếp vùng tay cho Thủy ăn một cú đầm rất mạnh khiến nó một lần nữa ngã lăn ra đất. Thủy ôm một bên má đau đớn quay mặt lại nhìn chúng tôi khóe miệng nó bắt đầu chảy máu nó nhổ một ngụm máu sang bên cạnh chửi lại Huy. Đò mờ thằng hèn đánh đàn bà mày không thấy hèn à? có đánh chết cô tôi cũng không thấy mình hèn. Mẹ nhau mày Cô thích chửi lắm đúng không? Thích hại thư lắm chứ gì? Thì sao? Mày làm chó gì được tao? Mày lại tính đánh tao nữa sao Đánh cô nhiều bẩn tay thôi Tôi sẽ cho bố mẹ cô, người nhà cô Phải chịu những đau đớn mà thư phải gặp Gấp nhiều lần như thế Cô có em gái đúng không Muốn cho người cưỡng bức tập thể thư chứ gì Đối cho em gái cô nếm thử Xem cảm giác thế nào Mày thằng chó Mày dám động vào người nhà tao Tao liều chết với mày liều chết với mày. Nói rồi Thủy lại đứng dậy Lao vào người Huy Dùng hết sức để đánh đầm anh Nhưng thân hình nhỏ bé của nó Sao có thể so được với thân hình cường tráng của Huy Chưa kể sức phụ nữ Không thể đấu lại nổi đàn ông Mà còn là một người đàn ông đang rất tức giận Huy đẩy mạnh thủy ra Khi nó lão đảo bước về phía sau Anh nhiến ràng quát Khuột hồn thì cút ngay khỏi đây Đừng bao giờ vác mặt đến nơi này nữa Đạt nó ở chín suối Cũng không tha thứ cho loại người đậu ác như cô đâu Nó không yêu cô Cũng là vì cô quá đê tiện Quá nhẫn tâm Nó lòng cảnh sát Nghe như là những loại người không nhân tính như cô. Tại ai mà tao không có nhân tính? Đừng đổ thừa cho người khác. Bản chất ma quỷ mới làm ra những chuyện này. Còn người lương thiện dù cho hoàn cảnh ruộn éo họ, cũng sẽ không hại người khác. Mày, cú này, tốt nhất là cô cùng với gia đình rời khỏi thành phố này càng sớm càng tốt. Nếu không, tôi sẽ trả đủ cho cô tất cả những gì cô đã và đang có ý định làm với Thư với chúng tôi đấy. Thủy mím môi bí mật, lườm chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Tôi biết nó không nỡ rời khỏi nơi này, nhưng có lẽ là sợ Huy sẽ làm thật những gì anh nói, nên không dám ho hề nữa mà ôm hạt đầy đau đớn rời đi. Khi Thủy đi rồi, tôi mới dám bật khóc thành tiếng, khóc vì mình mất đi một đứa bạn đã từ rơi thân, từng ở bên cạnh của tôi trải qua rất nhiều chuyện vui buồn, sướng khổ. Không ngờ chỉ vì một người đàn ông mà chúng tôi cả đời này sẽ hờ nhau ghét nhau đến chết. Huy ôn tôi phả lòng, bàn tay xoa xoa sau lưng tôi, à ủi, Đừng khóc nữa, người như cô ta không đáng là bạn với em. Đi đi, không có trai sinh ra lại mỹ ướt như em đấy. Tôi ở sau lồng ngực Huy gật gật đầu, anh nói đúng, người như Thủy không xứng là bạn tôi nữa. Nó đã không còn coi tôi là bạn từ lâu, vậy thì sao tôi phải khóc, phải buồn vì nó, mà làm ảnh hưởng đến em bé của tôi. Tôi rụng rụng mặt vào áo Huy lào nước mắt. Anh thấy tôi như vậy thì cười cười, trêu tôi. Làm bẩn áo anh thì về giả đi nhé. Không, em vừa đi mua cái mới. Anh đẩy tiền mà. Áo này em mới mặc được lần hai thôi đấy. Mua áo mới tiếc tiền lắm. Em có cho anh tiền mua đâu. Quần áo anh toàn hàng hiệu em làm gì có tiền cho anh? Hay em lấy áo ở cửa hàng cho anh mặc nhé? Huy tỏ ra như đang suy nghĩ họ mừng một lúc rồi mới bảo Cũng được Có phải hờ hiệu như là vợ tròn thì ai mặc hết. Tôi bẹo nhẹ vào eo Huy, nhoẻn miệng cười, "Máng yêu anh, đáng ghét." Huy yêu thương đặt lên trán tôi một nụ hôn, "Anh hôn tôi ra, cúi người cầm hai chậu hoa nhỏ vừa rồi chúng tốt đã rưới đất." Bước hai bước tiến gần bội đà hơn, đặt chúng xuống đó. "Đây này, tôi với thư để thăm cậu, cho cậu hai chậu hoa đó." Tôi cúi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh nhiều bới cây cỏ nhỏ mọc trên mộ của anh ấy, tôi nói, Mỗi tuổi nữa bọn em lẻ nhau rồi, anh về chung vui cùng vợ chồng em nhé. Em bé của bọn em được hơn 3 tháng rồi đấy, khi nào em sinh bé con, em cho nó nhận anh làm bố nuôi nhá. Anh cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ con nuôi của mình đấy. Anh yên tâm, anh Huy chăm sóc em tốt lắm, không dám bắt nạt em nữa đâu. Huy ngồi xuống ôm lấy bả vai tôi, anh nói, tôi sẽ bảo vệ mẹ con thư thật tốt, không để cô ấy gào chuyện gì đâu, khỏi nữa. Bố mẹ và em gái cậu Tôi cũng sẽ thay cậu chăm sóc họ cả đời này Cậu hãy yên nghỉ nhé Em cùng anh thay anh ấy chăm sóc họ Ừ Chúng tôi ngồi lại đây không lâu Thì cũng ra về Trên đường về nhà tôi cố gắng hỏi Huy Về những chuyện anh đã ru tôi Nhưng Huy nhất quyết không chịu nói Anh cứ cười cười bảo Chuyện đã qua thì cho nó qua đi Đừng nhắc lại làm gì nữa Tôi muốn nghe mà Huy không chịu nói Nên tôi chẳng thể làm gì khác được Dù sao bây giờ chúng tôi cũng đã rất hạnh phúc Trải qua nhiều sóng gió như vậy Mà tôi vẫn được ở bên cạnh anh Đó là điều may mắn nhất trên đời này của tôi Tôi cũng biết Huy không bao giờ nói mà không làm Tôi sợ anh sẽ làm gì với gia đình Thủy như hồi nãy mới nói Nên có hỏi anh Chuyện của Thủy anh tính như thế nào? Em muốn thế nào? Thủy có quá đáng thật Nhưng nó làm sai nói chịu Gia đình nó không liên quan gì cả Anh đừng làm gì ảnh hưởng đến họ nhé Ừ vừa rồi anh chỉ dọa cô ta thôi Anh không đổ ác đến mức lôi kéo những người vô tội vào chuyện này đâu Tôi tin Huy sẽ không làm hại gia đình Thủy Nhưng những chuyện Thủy làm với tôi Và với cả anh nữa Huy nhất định sẽ không bỏ qua Mà tôi cũng không muốn tha thứ cho nó Nếu Thủy chỉ là bảy mưu hại tôi Tôi có thể bỏ qua Nhưng đảng này nó còn muốn hủy chết Tôi không chấp nhận nổi Anh làm gì cũng được Nhưng đừng quá đáng quá nhé Dù sao nó cũng từng là bạn của em với lại em muốn tị đức cho con sau này. Ừ, anh biết rồi. Nếu cô ta không có ý làm hại chúng ta nữa anh sẽ tha cho cô ta. Còn không, mọi chuyện ra là cô ta tạo nghiệp